Chào mừng các bạn đến với Thế Giới Radio của Megafun.vn Sau đây, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu thuyết Nếu Còn Có Ngày Mai Thời gian lặng lẽ trôi, không nhanh mà cũng chẳng chậm Nó thật là đơn điệu Tracy chợt nghĩ tới lời thánh Augustine Thời gian là gì? Nếu có ai hỏi ta, ta biết Nhưng nếu phải giải thích, ta không biết Thời gian biểu trong tù không bao giờ thay đổi Giờ 30, chuồng báo thức Giờ 45, dậy, mặc quần áo Giờ 00, Ảm điểm tâm Giờ 30, trở lại buồng giam Giờ 55, chuồng báo Giờ 00, xếp hàng đi làm Giờ không không, tập trung ngoài sân tập Giờ 30 ăn trưa Giờ không không, xếp hàng đi làm Giờ 30 ăn chiều Giờ không không, trở lại bồn giam Giờ không không, tới phòng giải trí Giờ không không, trở lại phòng giam Giờ 45 chuồng báo Một giờ không, không đèn tắt Các quy định là bất di bất dịch Tất cả tù nhân phải tới nhà ăn Và không được phép nói chuyện trong hàng Trong phòng giam Không được có quá 5 thứ mỹ phẩm giường đệm phải được dọn gọn ghẽ Trước giờ ăn sáng Và phải được giữ ngay ngắn suốt cả ngày Nhà tù này có một thứ âm nhạc của riêng nó Tiếng chuông réo Tiếng chân nện trên nền xi măng Tiếng cửa sắt đóng mở rầm rầm Tiếng thỉ thầm ban ngày và tiếng là thép ban đêm. Tiếng xè xè của máy bộ đàm cá nhân của đám cai ngục. Tiếng pha chạm của những khay đồ ăn. Lại còn luôn luôn có những dây thép gai, những bức tường cao, sự chống chài, cổ độc và lòng hận thù cháy bỏng. Tracy đã trở thành một tù nhân kiểu mẫu. Cơ thể nàng thiết ứng một cách tự động Với các tín hiệu thường lệ của nhà tù, giờ điểm danh giờ ngủ dậy, giờ đi làm và chuông báo hết giờ lao động. thể xác Jaycee ở trong tù, còn đầu óc nàng thì tự do mưu tính việc chạy trốn. Tù nhân không được phép gọi điện thoại, chỉ được phép nhận từ ngoài vào, hai lần một tháng, mỗi lần 5 phút. Có một lần, Otto Smith gọi điện cho Jaycee. Tôi nghĩ là cô muốn được biết. Bác ta ấp úng. Đó là một đám tàng thực trọng thể. Tôi đã thanh toán mọi phí tổn, thưa cô Jay-si. Cảm ơn bác, bác Otto. Tôi cảm ơn bác. Chẳng ai còn biết nói gì thêm. Không còn ai gọi điện cho nàng nữa, kể từ đó. Cô em... Tốt nhất là hãy quên thế giới bên ngoài đi Ernestine nhắc nhở nàng Ngoài đó không có ai cho cô đâu Chị nằm rồi Tracy thầm nghĩ Joe Romano Perry Pott Thẩm phán Henry Lawrence Anthony Orsati Jack Lee Stenhoff III Tracy đã chạm chán với tha lớn Trong sân tập thể dục Đó là một cái sân lớn hình chữ nhật Một bên là bức tường ngoài của nhà tù Và bên này là bức tường trong Mỗi sáng Tù nhân được phép ra sân tập Trong vòng 30 phút Đây là một trong những nơi Được phép chuyện trò Và từng đám tù nhân tụ tập trao đổi Những tin tức mới nhất Và những lời đồn đại Trước khi đi ăn trưa Lần đầu tiên khi ra sân này Chị xì đột nhiên có cảm giác tự do Và nhận ra rằng Đó là vì mình đang được ở ngoài trời. Nàng có thể nhìn thấy mặt trời, tít trên cao, những đám mây bồng bềnh và xa xôi đầu đó trên bầu trời xanh ngắt vẳng. Nghe tiếng động cơ máy bay, rộn lên những mơ ước. À, tìm cô em mãi. Một giọng nói vang lên. Trời xì quay lại. Và thấy người đàn bà Thụy Điển to lớn đã đâm sầm vào nàng ngày đầu tới đây. Nghe nói cô em đã kiếm cho mình con sói cái nhỏ. Tracy nhón chân địch bỏ đi. Mê tha lớn tóm lấy. Không kẻ nào dám ngoảnh mặt với ta. Mụ thốt lên. Hãy ngoan ngoãn. Quả bóng nhỏ. Mụ đẩy Tracy vào sát tường. Ép chặt tấm thần hộ pháp lên nàng. Buông tôi ra. Cái mà cô em cần là một chút liếm láp ra trò, hiểu không? Tôi sẽ cho em cái đó, em sẽ là của tôi, cậu bé ạ. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau Tracy gây gắt cất lên. Buông mẹ tay ra khỏi nó, đồ cất. Ernestin tôi Jack đã đứng đó, tay nắm chặt, mắt lòng sòng sọc. Cái đầu cạo trọc bóng lên dưới ánh nắng Mày không đủ đàn ông cho nó, Ernie Tao đủ đàn ông cả đối với mày Người đàn bà da đen quát lên Mày còn động tới nó Thì tao sẽ dán miếng mông mày để ăn sáng cho xem Không khí lắng xuống, cầm thẳng Hai người đàn bà tướng đàn ông gườm gườm nhau Họ sẽ giết nhau vì mình mất Tracy nghĩ Và trở thấy chuyện đó chẳng liên quan gì mấy tới nàng Ernestine chả đã nói Ở nơi này phải đấu đá, cưỡng hiếp hoặc đánh lộn Một là sống, hai là chết Bê tha lớn phải chịu lép Mụ nhìn Ernestine đầy khinh bỉ Tao chẳng vội gì Rồi liếc Tracy Cô em còn ở đây lâu, cô bé Tao cũng vậy Sẽ tìm cô em sau Mụ bỏ đi Ernestine nhìn theo Còn mẹ đốn mặt Cô nhớ mụ y tá ở Chicago Giết tất cả các bệnh nhân không Tiềm Siamis cho họ Rồi chờ xem họ chết Hừ, còn mẹ Đức Hạnh ấy đang nóng lên vì cô đấy, Whitney Dì, cô cần có người bảo vệ Nó chưa chịu buông tha cô đâu Chị sẽ giúp tôi vượt ngục chứ Có tiếng chuông reo Đến giờ ăn rồi Ernestine Littlechef nói Đêm đó Nằm trên giường Tracy nghĩ mãi về Ernestine Dù rằng Chị ta chẳng còn ý sở mó nữa Nàng vẫn không tin được Nàng không thể quên việc Mà Ernestine và hai người đàn bà kia Đã làm đối với mình Nhưng nàng cần người đàn bà Da đen này Mỗi buổi chiều, sau bữa ăn, tù nhân được phép có một giờ ở phòng giải trí. Họ có thể coi TV, trò chuyện hoặc xem các báo và tạp chí mới nhất. Tracy đang lướt xem tờ tạp chí thì bắt gặp một bức hình. Đó là hình chụp lễ cưới của Charlie Stanhope III. Hai người, tay cầm tay tươi cười, đang từ một nhà thờ nhỏ bước ra. Nó như một cú đánh dáng xuống Tracy Xem tấm hình anh ta với nụ cười hạnh phúc Lòng nàng tràn đầy nỗi đau Nàng đã từng dự kiến Chia sẻ cuộc sống với người đàn ông này Và anh ta đã quay lưng lại nàng Để mặc bọn chúng hãm hại nàng Để mặc đứa con của họ phải chết Xong chuyện đó đã qua Ở một nơi khác Một thế giới khác Đó là ảo ảnh Đây là thực tế Tracy gặp nhanh tờ tạp chí Vào những ngày cho phép thăm non Thật dễ biết tù nhân nào đã được bạn bè hoặc bà con tới thăm Họ thường tắm sửa sạch sẽ Và thêm chút phấn son trang điểm Ernestine thường từ nhà khách trở về Với vẻ mặt tươi cười Ai của tôi Anh ấy luôn tới với tôi Chị ta kể với Tracy Anh ấy sẽ đợi tôi ra khỏi nơi đây. Cô có biết vì sao không? Vì tôi cho anh ấy cái mà không người đàn bà nào khác có thể cho được. Tracy không giống nổi sự ngược ngủ. Chị muốn nói về tình dục ư? Cô có thể mang bộ bông của cô ra mặt cược đấy. Những gì diễn ra ở đây không hề liên quan gì tới bên ngoài hết. Đôi lúc, Mình cần có một tấm thân ấm nóng nào đó để ổn ấp. Cần có một ai đó vuốt ve mình và nói rằng họ yêu thương mình. Cũng chẳng hề gì, dù đó không phải là sự thật và không lâu bền gì. Đó là tất cả những gì mà ta có thể cho được. Nhưng mà khi tôi đã trở ra bên ngoài, Ernestine bỗng nói lớn hơn. Thì tôi trở thành một người đàn bà cuồng dâm thực sự Nghe chưa? Có điều gì đó vẫn ám ảnh Tracy Nàng quyết định gợi lại vào lúc này Ernie, chị đã bảo vệ tôi Vì sao? Ernestine muốn vai Tôi thực lòng muốn biết Tracy lựa lời một cách thận trọng Tất cả những ai là... Là bạn của chị đều thuộc về chị Họ làm theo bất kỳ điều gì chị muốn Nếu chúng không muốn đi quanh đây với một nửa cái mông Phải Xong tôi lại khác Tại sao Thàn vãn à Không Tò mò thôi Ernestine nghĩ ngợi một lát Được Cô có cái mà tôi muốn Chị ta thấy vẻ mặt Tracy Không Không phải cái đó Cái đó tôi có dư rồi Ý tôi là cô có học, có học tử tế ấy. Giống như các tiểu thư khuê cáp mà người ta thấy ở các tạp chí Vogue và Town and Country vậy. Ăn mặc đàng hoàng và dùng trà rót từ các bình bằng bạc. Đó là thế giới của cô. Còn đây thì không. Tôi không hiểu vì đâu mà ở ngoài kia cô lại dính tới cái bọn khốn nạn đó. Xong tôi đoán rằng cô đã bị lừa gạt. Chị ta nhìn Tracy và nói, gần như ngứa ngẩn. Trong đời, tôi không gặp nhiều thứ đẹp đẽ. Cô là một trong số đó. Chị ta quay đi, nên những lời tiếp theo gần như không nghe được. Và tôi lấy làm tiếc về đứa con của cô. Tôi thật lòng... Đêm đó, sau khi tắt đèn, Tracy thì thầm trong bóng tối. Ernie, tôi phải trốn. Xin chị hãy giúp tôi Lạy chúa Tao đang muốn ngủ im ngay đi Nghe chưa Ernestine đã giúp Tracy hiểu Thứ ngôn ngữ nhà nghề Trong nơi tù ngục này Một đám đàn bà Đang nói chuyện ngoài sân Còn dòi cái này Đã đánh tuột dây lưng Và từ bây giờ Phải cho nó ăn Bằng cái thịa có cán dài À thấp luôn Xong họ bắt được ả cho một cơn bão tuyết Và một cấm sắt đã giao ả ta cho tay đồ tẻ Điều đó chấm dứt việc thức dậy của ả Tạm biệt Tracy không hiểu gì hết Họ nói chuyện gì vậy? Ernestine cười phá lên và giải thích Không biết tiếng Anh à, cô bé Khi một người đàn bà đồng tính luyến ái Đánh tuột dây lưng Nghĩa là cô ta chuyển từ làm đàn ông Sàng kiểu làm tiểu thư Mary Không thể tin cậy cô ta được nữa Nghĩa là Phải lánh xa nó ra Cô ta thấp lùn Nghĩa là sắp mãn hạn tù Thế nhưng lại bị bắt Vì dùng ma túy Rồi bị giao cho đồ tể Bác sĩ của nhà tù Thế một rubido Và việc thức dậy gọi là cái gì? Không học được gì à? Một ruido là một thời gian thử thách, còn thức dậy là ngày được thả ra. Cuộc đánh lộn giữa Ernostin Littlechef và Bê Tha Lớn đã nổ ra ở ngoài sân ngay hôm sau đó. Đám tù nhân đang chơi bóng chày dưới sự giám sát của những người coi ngục. Bê Tha Lớn đang lên bóng và bị hai đối thủ cản lại, truyền mạnh bóng cho một người khác và lao về phía vạch cuối sân, nơi có chơi gì chấn dữ. Beta lớn đâm sầm vào Jaycee, làm nàng ngã xuống, rồi cười lên, hai tay mụ luồn vào giữa hai đùi nàng và thầm thì Không ai từ chối ta cả, con ạ, đêm này ta sẽ đến với em, quả bóng nhỏ, và ta sẽ chơi đến mệt ngoài Jaycee điên cuồng vùng vẫy, đột nhiên nàng thấy Beta lớn bị nhấc bổng lên Té ra là Ernestine đã tóm lấy mụ và đằng móc cổ một ta Đồ chó ghẻ Ernestine quát lên Tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà Chị ta cào vào mặt beta lớn Và móc mắt mụ ra Mù mắt tao rồi Bê lớn hét lên Mù mắt tao rồi Mụ ta chộp lấy hai vú Ernestine kéo mạnh Hai người đàn bà đấm đạp Cào xé nhau Và bốn người coi ngục vội chạy tới Phải mất tới 5 phút mới rằng họ ra được Và cả hai đều phải đưa đi bệnh giá Mãi khuya hôm đó Ernestine mới trở về buồn gian Lola và polita Vội vã tới an ủi Chị có sao không? Tracy thì tầm Mẹ Ổn cả Ernestine đát Giọng như nghẹt lại Và Tracy lo lắng không biết Chị ta đau đớn thế nào Ngày mai tôi bắt đầu thời gian thử thách Tôi sắp ra khỏi đây Cô sẽ rắc rối đấy Con mẹ đó sẽ không để cô yên đâu Không còn cách nào Và khi đã thỏa lòng dâm dục với cô Nó sẽ giết cô Họ nằm trong bóng tối Sau cùng Ernestine lại cắt tiếng Có thể đã đến lúc Cô và tôi phải nói về việc Để cô trốn mẹ nó ra khỏi đây